Nguyễn Bính chơi thân với một nhà thơ nữ còn trẻ, nhưng nàng lại dính buổi yêu của một người nhiều gấp đôi tuổi nàng. Năm một nghìn chín trăm năm tư, Nguyễn Bính từ miền Nam tập kết ra Bắc. Ông tìm đến thăm nữ sĩ nọ, nữ sĩ tiếp ông thân ái, nàng để đĩa cam lên bàn. Trong lúc nàng hí húi bổ cam mời Nguyễn Bính, thì ông đã viết xong hai câu thơ toàn vần c để chiều bạn, nhét xuống dưới đĩa cam. Cô cọng cam Cụ cầm cô, cô cứ kỳ kèo co kéo cụ. Cụ càng cao cô càng cáu, cô càng cay cú cái cỏ con. Nguyễn Bình về rồi, nữ sĩ đọc câu thơ giận tím mặt, nàng quyết định cắt đứt quan hệ với Nguyễn Bình. Bạn bè biết chuyện, liền có thơ diễu lại Nguyễn Bình. Chơi chữ cam chơi chữ chua cay, câu chuyện cũ càng còn cáu kỉnh. Cô cấm cửa, cuối cùng cũng cắt nguyễn bính rất dễ yêu song cũng hay thất tình mỗi lần thất tình ông thường chút nỗi niềm vào thơ những bài thơ như thế của nguyễn bính thường là hay chẳng hạn một lần nguyễn bính cùng vũ hoàng trương nhảy tàu hỏa lên bắc giang chơi ở đây nguyễn bính có một người bạn là nhà thơ bảng bá lân bảng bá lân cùng nhóm thơ bắc giang mới lập hội gọi là tao đàn sông thương tại tao đàn này có một nữ sĩ xinh đẹp Từng hút hồn Nguyễn Bình mấy nay Nguyễn Bình kết lắm Nhưng nữ sĩ thì có vẻ chỉ mê thơ chàng Chứ không mặn mà với con người chàng cho lắm Lần này Nguyễn Bình kéo Vũ Hoàng Trương Để mong sự trợ giúp của bạn Cho cuộc tình mình đi đến độ đơm hoa kết trái Nhưng không ngờ tình hình càng trở nên xấu đi Trên đường về, ngồi trong toa tàu Nguyễn Bình đã làm tức thì những câu thơ Và đọc cho Vũ Hoàng Trương nghe Sông thương nước chảy đôi dòng bao giờ bên đục bên trong hài hòa, ngậm ngùi một bước một xa, đến đây là, đến đây là, là thôi. Cái câu đến đây là, đến đây là, là thôi, rất Nguyên Bình. Chỉ có tâm trạng kẻ thất tình thì câu thơ mới dùng rằng ngắt quãng kiểu ấy. Câu thơ này về sau được Nguyên Bình đưa vào bài Rượu Xuân với khổ cuối như sau đây tình duyên của đôi ta, đến đây là, đến đây là, là thôi. Em đi dệt mộng cùng người, lẻ loi chỉ một góc trời riêng anh. Giáp Tết năm năm tờ Dân Báo có trụ sở ở Sài Gòn chuẩn bị ra số báo Xuân Ất Dậu. Chủ bút tế xuyên thấy cần có thơ của nhà thơ Nguyễn Bính thì báo mới ăn khách. Thế là ban biên tập mời Nguyễn Bính đến tòa soạn bàn việc đặt hàng. Nguyễn Bính đang túng tiền nhưng vẫn làm cao với giá nêu ra là mỗi câu thơ giá 2 đồng. 2 đồng lúc đó rất có giá trị. Nếu bài thơ dài 20 câu thì gây cho tòa báo. Nên ông chủ bút mạnh dạn trả giá 1 đồng một câu nguyễn bính bèn tính nhầm thấy so với nhuận bút ngày thường đã tăng gấp bốn năm lần nên gật đầu đồng ý đến ngày hẹn nguyễn bính đưa đến bài thơ có tên là sao chẳng về đây ông làm tại xóm dừa bài thơ có mười khổ theo thể thất ngôn mỗi khổ có bốn câu tổng cộng là bốn mươi câu thấy thế ông chủ bút vừa mừng vừa lo mừng vì bài thơ hay lo Vì bài thơ giá tới 40 đồng bạc Ông chủ bút đọc đi đọc lại Tìm chỗ chưa được để giảm giá Ông phát hiện khổ thứ hai có công Hình như Nguyễn Bính có ý châm trọng chính nhà thơ Tác giả bài thơ này Ở mãi kinh kỳ với bút nghiên Đêm đêm quán trọ thức thi đèn Làm thơ đem bán cho thiên hạ Thiên hạ đem thơ đọ với tiền Thế là ông chủ bút liền gạch chân câu 3 và câu 4 rồi đề nghị Nguyễn Bính sửa với lý do. Năm mới mà đăng liên báo thế này e không tiện. Mặc dù chủ bút giải thích, đề nghị nhiều và nhã nhặn, nhưng Nguyễn Bính không chịu. Bởi vậy ông chủ bút phải trả thêm 4 đồng nữa. Như vậy bài thơ giá 44 đồng. Nguyễn Bính chấp nhận và đành sửa câu 3 và câu 4 là xót xa một buổi xòe năm ngón thấy chết lòng tay vệt trái tim sửa như vậy ông chủ bút gật đầu khen hay nhưng ông vẫn ngại ngần với hai câu này bởi có từ chết e năm mới bị sái nên lại yêu cầu nguyễn bính sửa tiếp và xin nhận trả mỗi câu hai đồng sau một hồi vò đầu suy nghĩ rồi thấy thôi vì tiền đành chấp nhận sửa nguyễn bính đành sửa như sau Xót xa một sớm hương xoay cũ, thấy lệch bao nhiêu mặt chữ điền. Ông chủ bút, người mua thơ đồng ý, đã ký, rồi gọi thư ký lên viết phiếu chi và trả đủ 48 đồng cho Nguyễn Bính.